Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nên tôi nhốt nọ ở phòng. Nói đến đây thì ông hiếu thấy gương mặt của bà Hiền tỏ rõ sự lo lắng. Ông đặt tay lên tay của bà xoa xoa an ủi Bà đừng có lo, tôi có cách của tôi mà. Đừng có lo lắng nữa, không có tốt cho sức khỏe đâu. Bà Hiền nhìn ông chiều mến rồi gật đầu. Hiện tại bây giờ ở nhà thì Vũ đang thiếp đi dưới đất. Anh đang chứng kiến lại toàn bộ giấc mơ mà mẹ mình đã từng phải chứng kiến. Nhưng điều khác là nhân vật trong giấc mơ ấy bây giờ cứ ảo ảo ma mị. Bỗng nhiên điện thoại của anh gieo lên. Vì chỉ bị chói một chân cho nên anh nhấc máy và lên tiếng. Anh nghe. Ở đầu dây bên kia là một giọng nữ. Sao hôm nay anh không đi học mệt à? Dòng của Vũ tỏ ra vô cùng mệt mỏi. Khẩm, hôm qua bị ông già phát hiện ra anh vã quá. Dòng nữ lại tiếp tục lo lắng. Dành anh đang ở đâu? Ở nhà chứ ở đâu, bị nhốt trên phòng. Vậy em quá được thuốc cho anh nhé Dòng của Vũ lúc này hấp tấp hơn ở vậy qua đi nhanh nha em Dạ vâng sao cô nói tầm 10 phút sau thì Thảo đã có mặt trước cửa nhà của Vũ Đứng dưới Thảo nhắc điện thoại gọi Liên cho Vũ ngay sau khi thích chung điện thoại thì Vũ lập tức đứng lên ra mở cửa sổ Đứng ở trên mà nói vọng xuống Kiếm xem có sợi dây nào không Cột vào không là ném lên đây rước ra sân là mệt lắm đi Thảo đứng dưới nhà ngưng ngác hỏi lại Anh nói gì Vũ biết Thảo không nghe nên lấy điện thoại gọi cho cô. Anh nói là cột sợi dây vào rồi ném lên, coi chừng rất vào sân là mệt lắm đó. Dạ dạ em biết rồi, để em kiếm. Cúp máy, Thảo chạy vội đi đâu đó. Một lúc sau cô quay lại và trên tay cầm một cuộn dây. Cô cột thêm một cục đá nhỏ cho chắc ăn rồi ném lên cho Vũ. Cô chỉ lấy đà rồi ném một phát ăn ngay. Vũ chụp được đầu dây bên kia nhanh nhẹn cắn luôn sợi dây cho nó đứt rồi ra hiểu cho Thảo kéo xuống. Vừa ghéo xuống đến nơi thì cũng là lúc ông Hiếu về đến. Ông ngạc nhiên nhìn chầm chầm vào Thảo, ông ấp ống nói. Cô là ai? Khác hẳn với vẻ mặt hiền từ hồi xưa, lúc này Thảo đang nhìn chầm chầm vào ông Hiếu. Cô không bỏ đi mà tiến lại gần ông. Thảo mấp máy môi, nhưng mà nhìn kỹ lại là Thảo không phát ra tiếng nói nào cả. Nhưng trong đầu của ông Hiếu lúc này vang lên một âm thanh. Chưa đến lúc người phải biết ta là ai, hãy nhìn kỹ... Sau khi ta đi, người sẽ quên sạch ký ức hiện tại. Ông Hiếu dùng mình một cái đứng chết chân ở đó nhìn Thảo rời đi. Vừa đi được một khoảng 50 m thì ông Hiếu bừng tỉnh và ngư ngác lầm bẩm Ờ, mình mình đứng đây làm gì vậy? Ông Hiếu cố gắng nhớ xem điều gì đã xảy ra với ông, nhưng mà tuyệt nhiên ông không thể nào nhớ nổi. Vì Thảo cô ấy đã dùng đến thuật thôi miên mà cha cô, một thể mo có tiếng ở vùng dân tộc đã dạy. Ông Hiếu lắc mạnh đầu và từ từ tiến vào trong nhà. Việc đầu tiên ông đi là đi thẳng lên phòng của con trai. Mở cửa nhìn vào thì Vũ đang nằm co do ở góc nhà như hồi sáng. Ông tiến đến đắp mền cho cậu dưới bước ra ngoài. Vừa đóng cửa lại trong phòng của Vũ đang mở mắt ra và đắc ý. Vũ lấy gói ma túy và nấy thảo ném lên và đưa ra sử dụng. Vũ lại chìm đắm trong cơn khoái lạc mà cái chết trắng mang lại cho mình. Về phần của ông Hiếu đóng cửa phòng xong ông lại xuống dưới bàn uống nước Lấy đi trà ra nhâm nhi từng ngụm trà đặc biệt mà ông được một người bạn gửi tặng cho mình hồi đầu năm Vụ uống xong ông vừa ngẫm nghĩ lại hồi nãy tại sao mình đứng chân chân ở ngoài cổng mà không vào nhà Nghĩ mãi mà không ra thì ông cũng đành mặc kể Ông lại tiếp tục nghĩ đến bóng dáng của người phụ nữ đã chiêu đùa ông ở một góc cột điện nãy ra Và cả mảnh giấy được gài trong cổng của nhà ông nữa Ký ức 20 năm trước lại ùa về trong tâm trí của ông Hồi đó ông là một tin trùm khét tiếng về mảng buôn bán gỗ lậu Trong một lần vào rừng sâu Ông cùng những đệ tử của ông đã ra tay hãm hiếp một cô gái người dân tộc Rồi sau đó thì sự việc cũng bị chìm vào quên lãng Ông trở về với cuộc sống thường nhật của mình Để khoảng một vài năm thì cơ quan chức năng siết chặt hơn việc quản lý rừng Cho nên ông quyết định lùi về ở ẩn Cũng vì một lý do khác Lý do là bà hiền vợ của ông vừa sinh cho ông một đứa con trai vô cùng khó khỉnh. Ông bỏ rừng rú để xuống thành phố làm lại cuộc đời. Và tuyệt nhiên là bà hiền vợ của ông. Không biết những sự việc làm của ông trên rừng sâu. Cũng không hãy biết chồng của bà là một chùm, cầm đầu những tên lâm tạng khét tiếng ở trong vùng. Khi trở lại thành phố vì cuộc sống quá khó khăn, chuyên đất ông lại đi vào con đường tội lỗi là buôn bán cái chết trắng. Và gieo rắc nỗi sầu lên cho biết bao thế hệ gia đình. Nhưng bây giờ ông đang nhận lại quả báo mà mình đã gây ra, chính con trai của ông lại đang là người nghiện ma túy. Ông Hiếu cứ chậm ngâm một hồi lâu như vậy thì một lúc sau ông có điện thoại. Nói đi, anh ơi, mấy thằng đàn em của mình có một thằng bị bắt rồi anh. Nghe câu nói. Nghe